các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mình thật là đáng đời ngày xong lời cô bên đầu dây mình kia liên tục truyền đến những lời nói thô tục cũng không biết đối tượng anh đang mắng chửi có phải là cô hay không hay đang mắng chính mình một hồi lâu sau anh lấy lại bình tĩnh mới mở miệng là ai nói với em chúng ta không thích hợp đối với chuyện này lương nhậm tuyền cũng không dám gật bừa bãi chúng ta từ trước đến nay chưa từng thích hợp bằng không cho tới bây giờ anh mới phát hiện Dương Yến Tử, em đủ rồi đấy Lương Nhậm Thuyền tự biết Mình cũng là một người biết kiềm chế Nhưng luôn bởi vì cô mà mất không chế tôi mặc kệ em bây giờ đang suy nghĩ cái gì Chỉ cần em chịu trở lại Tôi đều có thể đáp ứng với em Không muốn nghe cô lý do này, lý do nó Chuyện quan trọng bây giờ chính là đem cô trở về bên cạnh mình Để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày Trong đầu Dương Yến Tử chỉ nghĩ tới Kéo dài lúc này hay lúc đó Một ngày Lương Nhậm Thuyền không chút nghĩ ngợi xả lệnh Anh nhớ cô cũng đã nhiều ngày rồi không gặp 10 ngày Dương Yến Tử cũng không dễ dàng đưa ra quyết định Em không phải là muốn lấy mạng tôi sao Lương Nhậm Tuyền không nhịn được giống to Anh đều gấp đến tiêu rồi Còn phải đợi 10 ngày Anh không hỏng chết mới là lạ hai ngày Không đủ Ít nhất cũng cho tôi một tuần Dương Yến Tử lui thêm một bước Tôi cần chút thời gian suy nghĩ Cô nghĩ nếu kéo dài thêm nữa Sẽ bức anh điên lên Ba ngày, nhiều nhất là ba ngày. Lương Nhậm Tuyền cũng không nghĩ anh còn có thể nhấn hại đến như vậy. Năm ngày đi, thử dịp này tôi hoàn thành bản thiết kế trong tay. Khoảng thời gian này tôi không muốn trở về. Nếu tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không làm được chuyện gì cả. Dương Yến tử nghĩ thầm, đợi cô thật bình tĩnh. Có lẽ cô mới có thể đem chuyện này suy nghĩ cho thật rõ ràng. Đã đến nước này, cô cũng không nên quan tâm cái gì là ruột xe của phái nữ. Nếu đã không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra Cùng lắm cũng chỉ là không gặp nhau thôi Nếu như tôi không thể khẳng định Vị trí mình trong lòng anh là thân phận gì Cái gì tôi cũng không thể làm Nếu như không thể làm bạn bè được nữa Tôi cũng không thể tiếp tục chờ đợi bên cạnh anh Cô sâu xa nói lên tâm sự của cô Đơn giản hơn cô đã chịu đủ loại Tra tấn này rồi Nghe xong lời đó của cô, cô trong lòng lương nhậm tuyển Rất phức tạp Có chút giận lại có chút tức Nhưng cũng có rất nhiều cảm xúc không rõ ràng Phần nhiều là đau lòng, còn như là bất lực Đột nhiên anh hiểu được Tại sao cô phải bỏ đi Qua nhiều năm như vậy, cô ở bên cạnh anh Nhưng anh vẫn ở trước mặt cô qua lại Với rất nhiều người phụ nữ Thậm chí không dám nói rằng Từ trên giường với người phụ nữ khác chạy tới Đã nhiều năm, một người rất tệ hại như anh Mà giờ cô lại có quan hệ thân mặt với anh Khó tránh khỏi trong lòng cô mâu thuẫn Anh không phủ nhận Anh là lãng tử Cho tới nay, cho tới bây giờ cũng không ở lâu bên cạnh một người phụ nữ nào Nhưng một đêm kia lại làm cho anh tỉnh ngộ Phụ nữ Người phụ nữ mà anh muốn có Lại muốn bên cạnh anh Thế nhưng từ đầu đến cuối anh đều không phát hiện Yến tử chính là người phụ nữ anh muốn Chỉ là anh lêu lỏng đã lâu Đột nhiên muốn cô tin tưởng sẽ rất khó Cô không tin anh Thậm chí là sợ anh Cho nên sau một đêm liền từ bên cạnh anh mà bỏ đi Chỉ muốn một mình biển tĩnh Muốn họ trở lại làm bạn bè như lúc ban đầu Sao được Anh sao có thể cho phép mình thật vất vả mới tìm được một cô gái tốt, lần nữa trở thành bạn bè, lần nữa thả cô tự do, khiến một người đàn ông khác có cơ hội dẫn cô rời khỏi anh. Cũng không buông tay, tuyệt đối không? Được, 5 ngày. Lương Nhậm Tuyền biết tính cô, ép buộc tuyệt đối không phải là biện pháp tốt. Trong vòng 5 ngày nay, anh phải nghĩ một cách tốt nhất để biểu đạt tầm ý của anh, để cho cô biết anh tuyệt đối thật lòng. Chỉ là anh không khỏi nhấn mạnh. Sợ cô thưa dịp này lại chạy trốn tới một nơi anh không thể tìm được Trốn tránh không phải là biện pháp Đừng để tôi dùng một phương pháp khác Bắt em trở về Anh thận trọng cảnh cáo cô Tôi biết Sự hình tử cũng không muốn tiếp tục trốn tránh Là đúng là sai Đi hay ở cô đều sẽ cho anh một câu trả lời Trong điện thoại lại rơi về yên tĩnh Hai người cũng biết tên cúp điện thoại Nhưng lại không ai cúp trước Mơ hồ trong không khí có loại cảm giác khác thường Lương Nhậm Tuyền nắm chặt điện thoại trong tay hơn Trong lòng lại muốn thông qua điện thoại Nắm được bàn tay nhỏ nhắn mây hành kia Anh biết không Nơi này thời tiết rất đẹp Đột nhiên Dương Yến Tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng Gió thổi qua Mang đến hương cỏ mát mẹ Trời trong đắng ấm Làm cô nhớ mới khi quen biết anh bọn họ không chỉ một lần đi trên cỏ Lương Nhậm Tuyền nhìn mây bay ngoài cửa Trong lòng không ngừng nguyên rùa Tôi ghét sự xa cách của em Anh lắm bắp nói Cô không có bên cạnh anh, bọn họ không ở cùng một thành phố, thậm chí cô còn muốn gạt anh ra khỏi trái tim cô. Như vậy, anh phải làm gì? Trước khi uh, biểu hiện của anh thật xấu, nhưng em cũng phải cho anh cơ hội không nên trực tiếp phản anh tự hình. Đây là yêu cầu duy nhất của anh. nghe truyện hot nhất tại đọc